Thưa quý vị và các bạn, Cục trưởng Cục Hậu Cần Trần Kiên báo cáo với tư lệnh quân khu 5 Hai Mạnh tình hình chuẩn bị lương thực cho bộ đội trong thời điểm chiến trường khó khăn. Bên cạnh việc mở những cửa khẩu vận lương mới, thì Trần Kiên đề nghị quân khu thành lập ngay một lực lượng sản xuất chuyên nghiệp. Theo ý Trần Kiên, trước mắt giải quyết được cái đói cho quân ta về lâu dài sẽ tạo thế chủ động trong vấn đề lương thực. Trong lúc tư lệnh Hai Mạnh và Trần Kiên đang bàn luận không biết sẽ lấy biên chế ở đâu, thì nghe tin vui, Bộ Tư lệnh thông báo quân khu 5 sẽ tiếp nhận 10 đoàn chiến sĩ từ Bắc vào. Quân khu giao cho cuộc hậu cần 3 đoàn chiến sĩ để đưa về lực lượng sản xuất chuyên nghiệp. Trần Kiên trở về đơn vị, lòng mừng thầm trước hy vọng ông được giao thêm người để thành lập lực lượng sản xuất chuyên nghiệp.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 Cái họng súng trên nóc xe địch, quay ngang, quay ngửa, bắn hoàng oàng bung lửa đỏ lòm, xẹt qua mang tay đỏ, nóng gian gian. Bắn! Không bắn thì hắn sẽ giết mình. Đỏ tự động viên mình, đừng sợ. Rồi, đỏ lại đặt súng lên lần nữa. Dê mũi đầu đạn nhắm vào giữa chiếc xe M113, lúc đó còn cách đỏ chừng 30 mét. Nhưng đỏ vẫn chưa bắn. Đỏ muốn để hắn đến gần hơn chút nữa 25 mét thì vẫn còn xa Khi chiếc xe bọc thép gầm rú trồn qua một ụ đất lớn Làm cái đầu của nó trỏng cao Để lộ một khoảng bụng to như chiếc gương ngủ Và chỉ còn cách đỏ độ 15 mét Đỏ siết cò ùm, Oàng Quả đạn vút đi Rồi một cột lửa trùm lên chiếc xe M113 cháy rừng rực. Bọn địch bám theo sau chiếc xe nằm bẹp xuống đất. Hai chiếc xe đi phía sau cũng khựng lại, không dám hùng hổ như lúc ban đầu nữa. Lúc này, đỏ đã tự tin hơn, lợi dụng đội hình địch còn đang bối rối. Đỏ phong tiếp quả đạn thứ hai vào giữa đội hình chúng, rồi lao thẳng vào rừng sâu. Bỏ chạy, chạy không biết bao nhiêu lâu. Chạy cho tới lúc thấy nhói đau một bên chân. Đầu đỏ choáng váng, mắt nhìn mọi vật xung quanh xoay tròn trong trắng. Rồi đỏ gục xuống. Ba ngày sau, đơn vị tìm thấy đỏ. Rồi đưa anh về, thì vết thương ở cổ chân phải đã nhiễm trùng, dòi bọ nhung nhút. Vậy mà khi tỉnh dậy, Thấy mình đang nằm trong bệnh xá tiểu đoàn, Đỏ vẫn mỉm cười. Nhưng sau đó, anh lại ngất lịm đi. Phải cứu Đỏ! Đơn vị quyết định mổ gấp. Nhưng thật là buồn, thuốc gây mê và thuốc giảm đau trong bệnh xá trung đoàn đã hết. Không có thuốc thì Đỏ làm sao chịu nổi? Bệnh xá trưởng nói trong tiếng khóc vì thương Đỏ. Cả bệnh xá nhìn anh im lặng hồi lâu, và ai cũng chào nước mắt. Đỏ nằm đó trong cơn đau như cắt, nhưng anh vẫn còn nghe được tất cả. Nghe được tiếng khóc thút thít của mấy chị y tá phục vụ đang đứng quanh giường đỏ nằm. Mọi người đang vì đỏ. Bây giờ số phận của đỏ không phải là do các anh các chị, mà do chính đỏ ý nghĩ đó làm đỏ bừng tỉnh rồi anh cầm tay bệnh xá trưởng khẽ lắc nói anh anh cứ mổ cho em không cần không cần thuốc mê đâu em vẫn chịu được nước mắt bệnh xá trưởng rơi rỏ từng giọt nhưng thương đỏ anh vẫn chần chờ. rồi lại nghe tiếng đỏ giục mổ mổ đi anh cứ mổ đi nói xong miệng đỏ mỉm cười trời ơi không ngờ nụ cười của đỏ đã thuyết phục được bệnh xá trưởng ca mổ bắt đầu cả phòng mổ im phăng phắc chỉ có tiếng dao kéo kêu lanh canh và tiếng cưa cắt vào xương thịt đỏ là nghe sồn sột nhưng ca phẫu thuật lần thứ nhất chưa kịp mừng thì một điều không may lại xảy ra phải phẫu thuật lần thứ hai vì vết thương bị hoại tử khá sâu nên nhiễm trùng rất nặng lại tiếng cưa sồn sột xoèn xoẹt cưa như là cưa vào gỗ vào đá đau buốt đến tận óc nhưng đỏ vẫn nghiến răng cố chịu ngoài phòng mổ nhìn qua khe cửa sổ nhiều người thương đỏ đến bao nhiêu nhưng cũng phải quay mặt đi rồi ôm nhau khóc hôm đó có cả đồng chí chính trị viên tiểu đoàn cũng đến bên giường để động viên đỏ ông nắm lấy bàn tay đỏ hơi ấm từ bàn tay ông như tiếp thêm sức mạnh cho đỏ tiếng cưa vẫn xoèn xoẹt chán đỏ đổ mồ hôi rồi bất chợt đỏ bóp mạnh bàn tay đồng chí chính trị viên tiểu đoàn nói khi nào khỏi ra viện thủ trưởng thủ trưởng lại cho em về đơn vị tiếp tục chiến đấu nhé bím chặt môi để khỏi bật ra tiếng khóc đồng chí chính trị viên tiểu đoàn nhìn đỏ khẽ gật đầu khi phó chính ủy đoàn vừa ngừng kẻ tiếng trần kiên buột thở dài và mắt ông ngước nhìn lên tít ngọn cây dầu trước cửa lại vẫn tiếng con chim kêu ban nãy hót Khó khăn khắc phục, khó khăn khắc phục. Một lát sau, Trần Kiên mới hỏi. Cam bộ thành công chưa? Phó chính ủy đoàn đáp. Thành công ạ? Trần Kiên lại hỏi tiếp. Thế, chiến sĩ đỏ giờ đang ở đâu? Đơn vị báo cáo rằng đã chuyển sang miền Bắc rồi. Tốt, cần phải tổ chức tuyên truyền tấm gương đó trong toàn cục. Trong lúc này, hậu cần phải có nhiều đỏ. Về vấn đề thiếu thuốc, ông làm việc với phòng quân y, kiểm tra nguồn dự trữ, xuất ngay cho đơn vị. Thiếu gạo thì có củ mì, nhưng thiếu thuốc để anh em hy sinh là tội lớn đó ông đoàn. Bâng khuâng một lúc, Trần Kiên lại hỏi đoàn. Ông có sang phân khu Nam không? Có. Tôi đã làm việc với anh Lê Trung, nhưng lâu dài ta cũng phải tính. Tôi rất mừng là trong này anh em mình linh hoạt tổ chức được các đội đánh bắt cá trên sông Serepok nhờ thế mà cải thiện thêm một phần khó khăn về thực phẩm anh ạ. Về vấn đề muối, ta vẫn mua được từ dưới đồng bằng chuyển lên, nhưng mà chưa nhiều, do địch kiểm soát chặt tại các cánh đồng sản xuất ở Tam Quan, phủ Cát, tỉnh Bình Định. Ở mặt trận B3, ông có thông tin gì mới không? Vẫn tiếng Trần Kiên sốt ruột hỏi. Ông quan tâm đến tình hình Tây Nguyên là phải. Dù trên lý thuyết, B3 là một mặt trận hoạt động độc lập. Nhưng quá trình hiệp đồng tác chiến, B3 vẫn như là một bộ phận quan trọng máu thịt với chiến trường khu năm Không mấy vui anh à. giọng phó chính ủy đoàn lắng xuống. Một lát ông nói tiếp. B3 cũng trong tình hình chung... Thiếu gạo căng thẳng lắm. Nhiều đơn vị đứt bữa phải tự lo cải thiện tìm rau lá củ rễ cây rừng để ăn. Tôi mừng là vừa rồi mặt trận có sáng kiến, biên soạn rồi phát hành một cuốn sách sổ tay rau rừng, giới thiệu được hơn 60 loại rau cây củ ăn được. Trong đó, 50 loại đã có hình vẽ minh họa cụ thể. Sách đã in xong, phát về cơ sở, phổ biến tuyên truyền đến từng chiến sĩ. Tôi được các anh trong hậu cần bên đó gửi tặng một cuốn đây. Nói rồi, đoàn mở túi lấy ra cuốn sách đưa cho Trần Kiên. À, đây, bửu bối đây. Trần Kiên bừng thốt lên nói với đoàn. Ta cũng phải làm chuyện đó. Nếu như bộ đội nắm chắc từng loại cây rừng ăn được, thì mỗi người chỉ cần có một con dao khăm, một cái ăn gô, một ít muối và cái bật lửa. Thì dù có lạc rừng, dù có thiếu gạo, vẫn có thể sống được chứ. Thế còn gì nữa không ông đoàn? Có. Bộ vừa quyết định điều sư đoàn 1, trung đoàn 32, trung đoàn 33 và trung đoàn 174 vào Nam Bộ rồi. Ừ, tôi có được thông báo. Vậy là khó quá rồi. Tôi... tôi cũng nghe bên đó cho biết. Hiện kho dự trữ của mặt trận chỉ còn 40 tấn gạo. Tình hình lực lượng cũng đang cho giả soát lại biên chế. Số anh em nào bị bệnh không đủ sức tiếp tục chiến đấu, thì cho chuyển sang miền Bắc điều trị an dưỡng. Khi nào khỏe, có thể trở vào hoặc ở luôn ngoài đó anh à. Trần Kiên bỗng lặng thinh. Chắc chắn những thông tin không mấy vui đó đang làm cho ông cảm xúc mạnh. Nhưng Trần Kiên cũng ý thức được rằng việc làm trên là bất khả kháng không ai muốn. Giống như ở khu 5 mà thôi. mấy tuần trước, tư lệnh 2 mạnh có thông báo trong Thường vụ quân khu ủy điều Trung đoàn 41 và Sư đoàn 2 chuyển lên miền Tây Quảng Đà sát với biên giới Việt Lào. Tư lệnh còn nhắc hậu cần phải lo bảo đảm cho bộ đội Trung đoàn. Nói thế là hiểu. Lo bảo đảm Nhiệm vụ sao thế là đúng, nhưng lúc này sao nghe mà chua chát quá? Bộ đội chiến đấu mà không có gạo ăn, phải chạy lên tít rừng sâu dựa vào đồng bào mấy huyện người Cà tu tà ôi cung cấp. Sao lại không buồn, không đau chứ? Mà nói chuyện Trần Kiên sực nhớ, hai người vẫn đứng ở ngoài hiên nhà từ lúc gặp nhau, rồi ông rục. Vào trong nhà, tôi nói với ông có nhiệm vụ mới đây. Phó chính ủy đoàn bước theo sau, thấy nhà trống vắng liền hỏi. Chị Nhược đi đâu rồi anh Kiên? Chắc bà đang ở dưới ban hậu cần. Đoàn định hỏi gì thêm, nhưng Trần Kiên đã nói ngay vào công việc. Quân khu đã đồng ý chủ trương của ta cho triển khai lực lượng sản xuất chuyên nghiệp rồi. Phó chính ủy đoàn như muốn xeo lên vì thông tin đó. Ngoài kia là thung bầu chuối, những chiếc lá xanh non sập xòe theo gió tựa trăm ngàn ngọn cờ xí bay bay. Hướng theo cái nhìn của Trần Kiên, đoàn ngầm đoán. Dù Trần Kiên mừng thì mừng đấy, nhưng bà lo thì vẫn lo. Mừng vì chủ trương đã được chấp nhận, còn lo là trước mắt trồng cả một núi công việc. Đất rừng dù bao la đấy, nhưng đơn giản đâu chỉ có con người là đủ. Mà còn giống má kỹ thuật cây trồng ở đâu chứ? Còn yếu tố thời tiết rồi thằng địch chúng đâu có mù để cho mình muốn làm gì thì làm. Ngày đêm, máy bay trinh sát vè vè trên đầu, nhìn xuống mặt đất. Bỗng dưng phát hiện, có hàng nghìn hectare đường rẫy mọc lên ngút ngàn cây củ mỉ cây bắp. Rồi sau đó, chắc, chắc chắn sẽ là những trận mưa màu trắng chất điêu xin làm trụi lá cây. Thuốc sẽ ngấm vào đất, nung thối gốc thối rễ, coi như là bỏ Biết Trần Kiên từ hồi ông làm trung đoàn trưởng trung đoàn 120 thời ta còn đánh Pháp. Rồi bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi, tỉnh Con Tum chưa ít gì đâu. Khi về quân khu, Trần Kiên phụ trách chủ tịch hội đồng cung cấp tiền phương, kiêm chủ nhiệm cục hậu cần. Năm tháng đi qua, phong trào cách mạng lúc lên lúc xuống. Nhưng dù thế nào thì Trần Kiên cũng luôn thể hiện bản lĩnh của một người lãnh đạo tận tụy sáng suốt biết nhìn xa trông rộng. Trần Kiên như cây mọc trên vách đá, rông gió dọc ngang vẫn không hề nao núng. Đoàn tin những gì Trần Kiên chỉ đạo. Nhưng trong vụ này, tâm trạng của đoàn sao vẫn còn nhiều băn khoăn chư yên? Tôi thấy... Đoàn chưa nói hết câu. Trần Kiên cắt ngang rồi giải thích. Tôi hiểu, tôi hiểu ông muốn nói gì rồi. Có phải ông lo không có đủ quân biên chế có phải không? Có tiếng chân ai bước lạo dạo đạp trên cành lá khô đang đến. Nhìn ra ngoài cửa thì ra đó là cục phó hoàng. Trần Kiên bừng húm. Trời đất, đang tính hỏi bên thông tin coi ông về chưa Vậy mà đã thấy ông đây rồi. Mà ông chưa nghỉ ngơi tắm sạt có phải không? Biết anh đang ở nhà thì sang luôn. Sợ anh lại đi đơn vị. Ồ, có cả anh đoàn đây. Có quả lòn bon bộ đội trung đoàn 1 tặng đây. mời các anh ăn cho vui này. Của hiếm đó mấy ông. Giải phóng rồi thứ này là quốc hồn quốc túy của Quảng Nam cũng nên đó chứ. Không khí vui nhộn hẳn lên. Trần Kiên ăn một quả lòn bon xong rồi nói tiếp. Ông Đoàn cũng vừa ở cánh Nam về, chúng tôi đang trao đổi công việc. Có ông thì ta bàn luôn. Thật ngẫu nhiên, không phải là cuộc họp chính thức, nhưng như là cuộc họp giao ban chỉ huy cục. Chỉ thiếu chính ủy Lê Trung còn đang ở cánh Nam. Cục Phó Hoàng rút ra từ trong cặp tấm bản đồ rồi trải lên bàn, giọng Huế nghe trầm ấm. Bắt đầu từ đây. Chào này Từ chào. Tôi cho bắn thẳng hướng đông qua Dương Ngây rồi trách Nam đi Cà răng Đoạn ni khoảng ba chục km. Ta chia ra làm ba cung. Mỗi cung 10 km. Vừa đi vừa về, hai chục cây là hợp lý. Ở Cà răng chúng tôi khảo sát có thể bố trí một cụm kho trung chuyển. Để từ đây, ta mở hai tuyến mới, phục vụ hướng Quảng Đà và một trung đoàn của Sư đoàn 2 ở Tây Quảng Nam. Dừng ở đây tương đối bằng phẳng, nhiều cây cao tán lá rộng che khuất tốt, bảo đảm được yếu tố bí mật bất ngờ. Máy bay trinh sát địch, dù có mắt thân mắt thánh, cũng rất khó phát hiện. Độ rộng con đường, chúng tôi dự kiến bảo đảm xe đạp thồ xe cải tiến vô hoạt động, từng bước thay dần sức người gùi cõng. Về lâu dài, trên cơ sở đường Ni, Ta mở rộng thêm cho xe cơ giới hoạt động. Hoàng nói một lèo, giọng có vẻ hào hứng tưng bừng. Tôi đồng ý với ông Hoàng. Còn tuyến vận tải đường sông? Trần Kiên hỏi. Chúng tôi cũng đã khảo sát được hai cung. Cung thứ nhất trên sông Bung đoạn từ Cà La xuống đến Bến Rền. Ở đây theo tôi, ta nên bố trí một đại đội thuyền 10 chiếc, trọng tải mỗi thuyền từ 500 kg đến 1 tấn là vừa. Cung thứ hai, từ sông Thanh đi Thạnh Mỹ, đoạn ni ít thác và gần giàng mình chỉ cần bố trí một trung đội hoặc cỡ tiểu đội tăng cường là đủ. Tuy biên chế ít, nhưng ưu điểm có thể sử dụng thuyền trọng tài lớn từ một tấn đến một tấn ba. Đơn vị quản lý các cung vận tải trên, tôi đề nghị giao cho Trung đoàn 1 phụ trách. Trung đoàn 1, có bố trí người cùng đi khảo sát với cục vừa rồi không? Trần Kiên lại hỏi. Hoàng đáp, cùng đi với đoàn chúng tôi có trung đoàn phó Độ và hai cán bộ tham mưu kế hoạch. Ông Độ vừa được bổ nhiệm làm trung đoàn trưởng rồi, thay ông Bình đi nhận công tác khác ở quân khu. Ờ, vậy thế là hợp lý đấy. Trần Kiên chợt trầm ngâm, một lát sau mới nói. Các ông tính thế là tốt, nhưng tôi còn phân vân. Liệu tìm đâu ra những người có kinh nghiệm sông nước? Ý Trần Kiên hỏi. Cục Phó Hoàng, Hoàng cũng đã tính đến nên nói luôn. Tôi đề nghị ta nên thành lập một trung đoàn công binh gấp. Nếu triển khai công việc, mình chủ động lực lượng. Về biên chế các đội thuyền, tôi có trao đổi với các anh trong ban chỉ huy của trung đoàn 1 rồi. Lúc đầu, ai cũng thấy khó vì ý tưởng mới. Nhưng rồi bàn lui bàn tới thì thấy là làm được. Cung thuyền ở sông Bung. Tổ chức một đại đội biên chế chiến sĩ Nam Còn cung ở sông Thanh Bố trí một tiểu đội chiến sĩ nữ Đúng như anh nói Tìm được người biết nghề sông nước Thì không dễ Nhưng anh độ cho biết Ở trung đoàn có nhiều chị em người quê Quảng Nam Trước khi đi bộ đội Từng làm nghề trài lưới trên sông Thu Bồn Ta tuyển Sony Rồi biên chế vô mỗi thuyền hai người Trong đó Một người biết nghề tập cho người chưa biết Chắc chắn là chỉ một thời gian ngắn là đi được thôi nha. Phương án ấy tốt đó ông Hoàng. Dùng thuyền vận tải có lợi lớn, giảm được sức người, năng suất lại cao. Hàng chuyển xuống giao xong, nhận thương binh từ chiến trường đưa lên. Nhưng cần phải chú ý không ngụy trang, tránh máy bay trinh sát địch, nhất là thằng tàu rõ. Thôi, cứ thế mà triển khai. Bây giờ, xin nói sang việc khác Trần Kiên trở lại với nhiệm vụ triển khai các đơn vị sản xuất chuyên nghiệp mà ông đang trao đổi cùng phó chính ủy đoàn. Hoàng mừng lắm, không ngờ chủ trương lại được thông qua nhanh chóng như thế. Hoàng đã đi, đã cùng ăn cùng ở với chiến sĩ đơn vị cơ sở khắp nơi. Đầu đầu cũng đang tràn ngập một nỗi buồn khó khăn về đời sống. Những tiếng ta thán, những tiếng thở dài trong đêm không ngủ, Hoàng đều nghe được cả. Trong chuyến đi lần này về, Hoàng cũng định trao đổi với Trần Kiên tình hình đó. Không ngờ quân khu đã quyết thành lập một lực lượng sản xuất chuyên nghiệp, vậy thì còn gì hơn? Nhưng cũng như phó chính ủy đoàn, vấn đề nhân lực làm Hoàng lo lắng nhất. Hiểu được băn khoăn ấy, Trần Kiên thông báo ngay để cả đoàn và Hoàng cùng biết. Tư lệnh quân khu đã chuyển sang cho bên hậu cần ba đoàn chiến sĩ mới. Hiện đang trên đường vào chiến trường khu 5 rồi. Không kìm được niềm vui, Hoàng thốt lên sung sướng. Rưa thì làm ngay, còn chờ chi cho. Trần Kiên thích Hoàng ở điểm đó, nhiệt tình, sông sáo. Được một người cộng sự như Hoàng thì còn gì bằng. Hoàng sinh ra tại Huế, chịu ảnh hưởng nhiều từ các nhân sĩ yêu nước rồi tham gia cách mạng làm cán bộ địa phương. Sau đó, thoát ly lên vùng tự do, được phân công làm việc trong lực lượng thanh niên sung phong, phục vụ mặt trận bình trị thiên khói lửa một thời gian dài. Hoàng trưởng thành từ đó, và ông từng là tổng đội trưởng, tổng đội một đoàn thanh niên sung phong, rồi cục trưởng cục hành lang quân khu. Năm 1967, quân khu lại thành lập cục hậu cần, và ông được bổ nhiệm làm cục phó. Ai đã từng trải qua thời 9 năm đánh Pháp, rồi giai đoạn đầu cuộc kháng chiến chống Mỹ, đều biết tên tuổi những người như trưởng phòng sản xuất trương ở quê Quảng Nam lăn lộn sống chết với phong trào cách mạng, cùng ăn cùng ở với đồng bào vùng Tây Quảng Nam Quảng Ngãi suốt nhiều năm dòng. Nhưng với Hoàng, địa bàn hoạt động lại còn rộng lớn hơn nhiều. Từ Bình Trị Thiên đến vùng Hương Hóa, Đắc rông a sầu a lưới vào đến tận đông giang tây giang nam giang tỉnh quảng đà đầu đầu cũng in dấu chân của hoàng trên đó khác với đoàn dáng cao người mảnh phong thái như một nhà nho ông đồ thì hoàng người lại thấp đậm chắc chắn tiếng huế đầm ấm cười nói rào rạt như nước sông hương ba người làm việc cho đến gần trưa cũng sắp phải đến lúc kết thúc thì ngoài cửa Người trợ lý cơ yếu cục bước vào, trên tay cầm bức điện trao cho Trần Kiên. Ngày tháng năm, gửi anh ca, quân khu giao cho Cục Hậu Cần một đoàn quân từ Bắc vào đã đến vị trí tập kết, đề nghị cục tổ chức tiếp nhận đúng như kế hoạch, ký tên M. Đọc xong bức điện, Trần Kiên trao lại cho người cơ yếu Rồi nói với đoàn và Hoàng, giọng không nén nổi niềm vui. Ông Hoàng sáng mai đi Tây Giang, thay mặt cục, tiếp nhận một đoàn chiến sĩ mới, rồi giao cho Trung đoàn 1, tổ chức biên chế vào lực lượng sản xuất nhé. Ngoài trời, có tiếng gió khua vào cây lá lao sao, từ ngoài thung bầu chuối thổi qua những báo hiệu một ngày đẹp nắng. Câu chuyện về chiến sĩ đỏ qua lời báo cáo của phó chính ủy đoàn thực sự làm trần kiên xúc động, ám ảnh và say dứt. Tiếng cưa sắt thồn sột vào xương vào thịt người chiến sĩ ấy mà cảm giác đau xé như đang cưa vào chính cơ thể ông vậy. Cảm ơn những người mẹ miền Bắc đã sinh ra những người con kiên cường, dũng cảm để gửi vào miền Nam đánh giặc. Cảm ơn cảm ơn nhiều lắm trần kiên muốn thốt lên như vậy nhiều lần vì nỗi đau thể xác mà đỏ phải chịu đựng là có phần khuyết điểm của ông trần kiên bước nhanh ra khỏi nhà rồi nhắm thẳng xuống phòng quân y cục trần kiên muốn biết tại sao lại có tình hình khó khăn đến như vậy ông đã từng nói bao nhiêu lần trong các hội nghị trong hướng dẫn chủ trương là dù thiếu cái ăn thiếu cái mặc nhưng nhất quyết không được để thiếu thuốc điều trị thương bệnh binh. Trong nhà trưởng phòng, Cát Huy Dương đang ngồi ở bàn làm việc. Nhìn thấy Trần Kiên đến bất ngờ, vội vàng đứng dậy ra cửa đón. Chào Cục trưởng ạ! Trần Kiên đáp, chào ông Dương! Cát Huy Dương giật thột, bởi rất ít khi ông nghe khẩu ngữ của Trần Kiên xưng hô với cấp dưới trịnh trọng đến như thế bao giờ. Rồi không vòng vo tam quốc, Trần Kiên hỏi thẳng trưởng phòng quân y Cát Huy Dương. Bình vừa làm việc với ông đoàn, không biết sao trong cánh nam lại thiếu thuốc chữa bệnh đến như vậy, ông Dương. Cát Huy Dương ngạc nhiên đến bối rối, vì nếu một cuộc viếng thăm được dự báo trước lại là chuyện khác. Còn đằng này thì lại quá đột ngột, cũng có nghĩa là nhiều điều không mấy vui chắc chắn sẽ dành cho ông. Câu hỏi mà Trần Kiên vừa nói tự ông cũng đã đặt ra với chính mình rồi hàng ngày cát huy dương cũng đã nhận được nhiều điện khẩn cấp từ các nơi trong khắp quân khu gửi về xin đề nghị tăng cường thuốc điều trị cứu chữa thương bệnh binh tình hình trên là khó khăn chung của toàn quân khu đâu chỉ có một mình cánh nam của cục hậu cần để hiểu được tận mắt chứng kiến những yêu cầu bức xúc của cơ sở cát huy dương vừa có chuyến đi sư đoàn hai về Nguồn thuốc ở đó gần như bằng số 0 từ sau các lần tổng tiến công bậu thân. Cát huy dương cũng đã trực tiếp kiểm tra một số bệnh xá trung đoàn, mục sở thị một ca đang cấp cứu hôn mê do chấn thương sọ não, cũng thiếu thuốc gây mê, thiếu thuốc trợ tim mà đã không cứu được người chiến sĩ ấy. Tại đây, Cát huy dương còn gặp một ca bị thương vào cánh tay. Nếu bình thường xử trí ngay là khỏi. Nhưng do chiến đấu độc lập xa đơn vị, khi chuyển về đến trạm phẫu đã hoại tử nhiễm trùng nặng và bị tử vong. Kỷ niệm nhớ nhất có lẽ là một chiến sĩ ở trung đoàn 41 bị thương cụt hai chân mà không có thuốc giảm đau. Khi nằm trên bàn mổ cứ khét toáng lên, chửi phòng quân y là lũ ăn hại. Nghe câu đó, nước mắt cát huy dương chảy ròng ròng. Không biết là mình nên giận hay là nên thương. Lũ ăn hại. Có thể người chiến sĩ ấy nói đúng. Đúng vì thấy vậy mà đành bó tay. Đúng vì tại sao có cả một phòng quân y quân khu chỉ để lo bảo đảm thuốc điều trị cho bộ đội mà đành chịu. Còn giận, giận vì họ có biết đâu thuốc trong kho dự trữ toàn quân khu cũng đã cản. Địch thì đánh phá ác liệt trên các nẻo đường từ hậu phương lớn vào miền Nam suốt ngày đêm. Đường tắc xe chưa thông thì làm sao mà có được thuốc cùng bao nhiêu nhu cầu khác cung cấp cho chiến trường. Vậy, Cát Huy Dương đâu có phải là người đi trên mây trên gió xa rời thực tế. Ông biết, Trần Thiên chưa bao giờ ra một mệnh lệnh có tính áp đặt với cán bộ cấp dưới của mình. Nhưng hôm nay... Hôm nay sao vậy chứ?